Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tuyệt nghiêm chỉnh đợi anh ăn xong Ăn no rồi sao? Anh nhìn điểm biết tết Rồi lại liếc ánh mắt Nhìn người vừa mới ăn xong bình thản hỏi cô Ừ, ăn no rồi Cô lại vỗ vỗ cái bụng của mình Nở ra một nụ cười ngọt ngào Mời ăn một chút xíu đã nói như vậy Khó tránh em lại gầy như thế Trên người cô chẳng có mấy lạng thịt chia sẻ ăn còn nhiều hơn so với cô Gầy thì không đẹp sao? Chân chân chấp đôi mắt trong veo nhìn anh khó hiểu các tiếng hỏi. Vô vàn người ngày ngày đòi giảm béo giảm cân. Cô đây không cần giảm cân cũng gầy, chẳng phải là rất tốt hay sao? Nhưng trông em gầy quá, ôm không thích. Anh giàn mảnh liếc liếc nhìn phía bộ ngực nhỏ của cô, rồi lại cúi đầu cắt một miếng bít tết trên đĩa của mình, nhai thành một nửa, rồi một miếng lại bỏ sang cho cô. Ăn đi, hiện tại em gầy như vậy không tốt. Tốt xấu gì cũng phải nặng thêm hơn 10kg nữa thì mới hợp. Ôm như thế thì lại càng thoải mái hơn. 10, 10kg nữa Anh muốn em phát thì thành heo à? Cuộc mặt nhỏ nhắn của chân chân lập tức nhắn tít lại. 10kg không phải là một khối lượng nhỏ đâu. Trước kia quán cô mua 10kg thịt, cô cùng ông nội ắt nhất còn có thể ăn được hơn một tháng. Ý của anh chính là như vậy đấy. Nói rồi anh múc một thìa nước gà hầm ở bên miệng khẽ cười. Trần Trần tức giận rẽ lên. Em không thích làm heo đâu. Tuy rằng giờ trong cô hơi gầy thật, nhưng ngực mông đều có. Tỷ lệ khá khá thuận mắt. Sao lại bỗng dưng muốn cô biến thành heo chứ? Cô mới không cần nha. Cầm nò rượu say, Trần Trần chìm đắm trong rỗi rãi, tự nhiên cảm thấy bất rất Có lẽ do bình thường ở quán đều bận rộn, giờ bỗng chẳng có chuyện gì làm, cơ thể đều không quen lắm. Phát hiện tầng hầm có điều kiện vệ sinh kém đến độ, Làm người ở là cô phiền não Thế là Trần Trần tự động khởi động tay chân Bắt đầu quét dọt mọi ngốc ngách Anh ở dưới tầng hầm này Cũng đã một thời gian Nhưng anh là người theo chủ nghĩa hưởng thụ Chỉ biết ăn nằm, làm sao biết dọn dẹp Đồ dùng rồi Luôn tùy ý ném linh tinh Chỗ nào cũng đầy rác Thậm chí có cả tạp chí mới toanh Trần Trần buộc phải lặp lại trật tự Thu dọn tất cả những đống bừa bãi đó của anh Toàn bộ rác quét gọn bỏ vào thùng Tạp chí sắp xếp lại ở đầu giường của anh. Cô chẳng biết cuốn nào anh chưa đọc, cuốn nào anh đọc rồi, nên xếp toàn bộ thành một trong, để khi anh muốn đọc, thể tự có thể tìm. Anh mắc bệnh sạch sẽ, nhưng bệnh đó chỉ biểu hiện ở trên người anh thôi. Dọn dẹp tầng hầm xong thì chân chân lại nhặt quần áo, tôi hôm qua bị anh vứt dưới đất, giặt sạch chúng, rồi vơi ở nơi thông gió nhất ở dưới tầng hầm là cửa cầu thang. Anh bắt chéo chân ngồi trên ghế, quan sát cô làm việc ở trước sau, trong đáy lòng không khỏi thầm thở dài. Quả nhiên là một cô gái đảm đang, trời sinh đã có tố chất làm nữ giúp việc. Anh nhìn công đường bên nồi nhàn nhạt, nhạt cất giọng kêu cô. Em chạy tới chạy lui như vậy không mệt sao? Ngồi nghỉ một lát đi, quần áo đó anh sẽ vứt hết, em giặt làm gì nữa. Chân chân kéo căng sợi dây với quần áo ướt sũng, rồi nước mắt nhìn anh một cái. Quần áo này có hư hồng gì đâu Vì sao ai lại muốn vứt chúng đi chứ Anh có tiền thì cũng đừng nên lãng phí như vậy Anh phải biết rằng người dân ở Châu Phi Áo còn không có để đồ mặc ấm Cơm còn không có để mà ăn đâu Giặt quần áo rồi Anh vẫn có thể mặc lại chúng cơ mà Anh không kìm nổi ngạc nhiên Bèn bật cười khanh khách Châu Phi ư Cô nhóc này biết Châu Phi Thật là không ngờ đấy Trong cô thuần kiết đơn giản như một tờ giấy trắng Thế mà còn biết tới Châu Phi Quả là khiến cho người ta phải nhìn cô bằng một cọp mắt khác xưa Ban đầu anh cứ tưởng cô là một con ếch ngồi đáy giếng Một cô nhóc đơn giản Không hiểu biết cũng không biết sự đời Nhưng hóa ra đơn giản Cũng không đồng nghĩa với việc toàn bộ ngu muội về thế giới Những vấn đề cô vẫn có thể hiểu rõ ràng Anh thụ giáo Chân trần với quần áo xong Lại giặt tấm ráp giường dính máu của cô Rồi sau đó thấm ướt cây lau nhà Kéo ra khỏi phòng tắm Kéo tới bên chân của anh Thì cô dừng lại ngó ngó mặt anh Mời anh nâng chân lên một chút có được không Warner càng thèm nhúc nhích Chân vẫn ung dung vảnh cao vắt chéo như cũ trần trần bất đắc dĩ lặp lại lời yêu cầu một lần nữa Âm lượng lớn hơn so với trước rất nhiều Warner đợi thế mới hạ cái chân dài xuống nhìn cô Nhưng không chịu nhấc chân sang một chỗ khác Mà là trực tiếp kéo vai cô ôm vào trong lòng Cây làm nhàn trên tay của cô tức thì rơi xuống đất anh anh làm cái gì đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net